các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái cường cái cường chức năng còn gạc di hơn nữa, khi mà bộ giả thiết về diệt quả quặng mà họ trặt ra đều không đúng. Thêm vào đó, có một điều còn lạ hơn nữa, đó là ngọn lửa to đến như vậy lại không cháy sang bất kỳ một căn nhà nào khác. Mà ngọn lửa đó chỉ thiêu trụi mỗi nhà của bạc nha. Như thể bản tự của nó có ý đồ vậy. Nhiều người dân sống tại khu đó thì cho rằng đó chính là còn lửa với ông trời quá tra để trừng phạt hai mẹ con bạc nha. Đó chính là ngọn lửa của công lý. Giặc họa chân chỉ có bị thiếu tới chết thì quả may hai mẹ con có bạc nha mới rửa được hết những tội ác của bản thân mình mà thôi. Nhưng liệu đó có phải là dấu chấm hết đối với hai mẹ con của bạc nha không? Hay đó còn nối tiếp cho một điều gì đó đáng sợ hơn nữa. Chẳng nà sau cái ngày căn nhà của hai mẹ con bạc nha biến thành tro tàn Người nhà của bà ta có tới để tu sửa căn nhà và sang tên lại. Tuy nhiên không biết trong căn nhà đó đã diễn ra những chuyện gì mà ngay cả người nhà của bà nga cũng không dám ở lại đó lâu. Nói về những người dân sống tại khu phố đó cũng đã gặp phải nhiều chuyện kỳ bí lắm. Chẳng lạ đêm đêm họ vẫn thường thấy có ánh đèn từ trong căn nhà cháy xém vì bỏ quang kia lập lòe mờ ảo. Những người già sống qua đó thì họ nói rằng Buổi trưa thì vẫn nghe thấy tiếng trẻ con cào khóc thảm thiết vọng ra từ trong căn nhà đó, thêm vào đó là những lời chửi mắng thảm tệ, mà cái giọng đó không phải của ai khác, chính là của bà Nga, người mà bây giờ chỉ còn lại một nắm tro tàn. Thế nhưng dần dần, mọi chuyện còn diễn ra tồi tệ hơn nữa, khi bà đối với những gia đình sống quanh đó có con nhỏ, chẳng là những hôm mà lũ trẻ ở nhà, bất kể là chúng ngủ trưa hay tối thì toản khi chúng mở mắt ra, chấn tượng thấy bà Nga đứng đầu giường, giờ đôi khi còn là con gái của bà ta nữa. Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, bố mẹ của lũ trẻ còn sợ hãi khi mà phát hiện ra trên cơ thể con cái của mình là những vết bầm thâm tím không biết từ đâu mà ra. Những vết bầm thâm tím đó thì tựa như những vết bầm thâm tím trên người của những đứa trẻ mà bà Nga và con của bà ta đã từng hành hạ chúng vậy không thể chấp nhận để cho những chuyện quái ác này diễn ra thêm được nữa. Người dân trong khu đã góp tiền để mời một thầy cúng về để trấn yểm căn nhà này và nhốt hai vong hồn của mẹ con bà ca mãi mãi trong căn nhà thiêu rủi. Suốt một tuần sau cái hôm trấn yểm, người trong phố đêm nào cũng như đêm nào, họ nghe thấy tiếng la hét chửi mắng, thậm chí là cả huền rủa vọng ra từ trong căn nhà cháy rủi của bà Nga. Và cái giọng nói đó Không phải đầu xa lạ, mà chính là của hai mẹ con bà ta. Thời gian cứ thế mà thấm thoắt trôi qua, sau này không một ai tại khu nhà đó còn gặp phải những chuyện quái gở, không còn tiếng khóc, không còn tiếng đạp mắng, tiếng hét nữa. Có lẽ tất cả đã chìm dần trong sự quên lãng và vong hồn của hai mẹ con bạc nha đã mãi mãi yên giấc rồi. Sau cái hôm ở xưởng quan tài về, tôi cứ đắn đo mãi. Về những gì mà ông cụ chủ sưởng Nói về những gì đã xảy ra với tôi Không lẽ nào quá thật Đó là điểm báo rằng tôi sắp chết sao Thế dừng suy đi nghĩ lại Thì tôi lại có một giả thiết khác Đó có thể là những vòng linh ở đó Biết được mưu đồ của tôi Là đang đi tìm kiếm bạch thủy vân Nên họ tìm cách ngăn chặn tôi Không cho tôi tìm kiếm thì sao Vì suy cho cùng Thì người ta dẫn tường nói người chết Biết hết mọi việc hay sao phải mất hơn một tuần, tôi mới định thần lại được và quyết định tiếp tục tìm kiếm con đường dẫn tới bên kia có sự sống. Bây giờ đứng trước cửa căn nhà cháy dở này, mà tôi cảm thấy hơi trợn trợn. Cũng đúng thôi, sao những gì mà tôi đọc được trong hồ sơ về căn nhà này thì quả thật là nó cũng kinh khủng quá đi chứ. Điều mà tôi lo lắng trong lòng nhất, đó là trước có thể mình đang phải đối đầu với vong quỷ, phải đã là vong quỷ thì cái cơ hội mà chúng có thể hãm hại tôi cũng khá cao. Đứng đó suy đi tính lại mãi, cuối cùng tôi cũng trai liều, từ từ tiến lại đẩy cửa hoại sơn trước ra. Mắt thì hướng về những lá bùa được dán chầm chịch ở cửa trước kia. Thế nhưng vừa mới hé đẩy cái cửa kia ra, bỗng sanh năng của tôi là một tiếng hét lớn làm tôi giật thót tim. Tằng kia, tôi quay lại thì thấy có ba bốn người đàn ông độ tuổi trung niên đang lao về phía mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mấy người này đã lao tới, "Trèo đầu tôi đánh hội đồng." Tôi chống trả quyết liệt, thế nhưng mà tôi có cảm giác chứ mấy người vây quanh đây càng ngày càng bu tới đánh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net